Chào mừng quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi ở trên kênh youtube nghiện Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì ông Nhung lại tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình của chúng ta. Một bộ truyện dài kỳ của tác giả Tâm Lê có tựa đề Bản giường Bộ truyện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý vị thính giả, những sự quan tâm và yêu mến ra tập tiếp theo của quý vị. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 15 của bộ truyện hấp dẫn này. Và sau khi nghe xong chuyện thì quý vị hãy like video, ấn nút đăng ký kênh để chúng ta có thể cập nhật được sớm nhất những bộ truyện tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 15 của bộ truyện Bạn Dường. Dịp Giáng sinh và Tết Dương Lịch, Quý Minh thuy xếp công việc để về Bắc. Bố anh vừa tỉnh dậy, sức khỏe còn yếu. Suốt một thời gian dài bận rộn, tối ngày không thể về thăm ông. Bây giờ mọi việc đã tương đối ổn định. Tập đoàn anh đã hoàn toàn kiểm soát được. Giãn Garden cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ ngày duyệt. Anh quyết định dành ngày nghỉ bên gia đình. Trên máy bay, lòng anh ngộn ngang bao tâm sự. Anh cuối cùng cũng không cầm được lòng Mà yêu cầu tháng tử điều tra từ hư mọi việc Đối với một gia tộc lớn như dương Gia Lấy được thông tin của họ không phải dễ dàng Nhưng những gì tháng tử thu thập được Cũng đủ khiến quý Minh triệt để không còn hy vọng Đêm ngủ cùng một phòng cuốn quyết không rời Họ còn đưa nhau đi khám tại bệnh viện Cả ông Danh Thái và bề Mỹ Vân cũng đi cùng Anh còn đang trông chờ điều gì Anh đã đi một trạng đường dài Rốt cuộc lại ngồi trên chuyến bay này để quay về điểm xuất phát chỉ có lòng là đã nguội lạnh tháng năm trôi qua Tại thanh xuân sôi nổi và nồng nàn đã lùi vào sĩ vãng chỉ có những vết thương lòng làm vĩnh viễn vĩ ở lại không biết bao giờ mới có thể nguôi ngoai bữa cơm sum họp cuối năm có một không khí thật ấm cúng thiên ngân em gái cùng cha khác mẹ của Quế Minh đang học hội họa nước ngoài cũng về nhà Bà Thiên Kim mừng vui ra mặt Cứ quấn quyết mãi của con gái yêu Ông Quý Đức sau cơn tai biến Đã dần dần hồi phục Dù vẫn ngồi trên xe lăn Nhưng khuôn mặt ông hồng hào Ánh lên niềm vui sướng và tự hào Những gì Quý Minh làm Khiến ông vô cùng hài lòng Dòng họ Nguyễn Quý cuối cùng cũng có Được một người thừa kế xứng đáng Vì vậy trong bữa cơm hôm nay Ông phá lệ dùng một chút rượu vang, Giọng ông không giống được sự phấn khởi Quý Minh Con đã vất vả rồi Mấy ngày nay về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái Cô Minh vâng dạng gật đầu Anh ân cần sẵn thức ăn cho ông Khuyên ông uống ít rượu Bệnh cao huyết áp của ông vẫn phải điều trị thường kỳ Cô thể đã yếu đi nhiều hơn so với trước đây Cha con chưa bao giờ lại hòa hợp đến vậy Bà Thiên Kim tranh thủ Cuối năm nhà mình có nhiều tin vui quá Cuối mình có xem thế nào cho bố mẹ sớm có cháu bồng bế tờ của bố mẹ cũng ngày càng cao rồi, con cũng không còn nhỏ nữa. Cô mình không nói, không khí bữa tiệc tự dưng trầm lắng xuống. Ông Quý Đức Đức nhìn bà Thiên Kim giọng của trách, không phải dục duyên số tự khắc đến. Bọn trẻ bây giờ có tính toán riêng của mình. Bà Thiên Kim vẫn không chịu tha. Uy giời, cưới vợ với cưới liền tay. Có mối tốt như vậy mà không xúc tiến thì con người ta sợ chờ không nổi. Ông thì năm nay cũng hơn 60 rồi. Khối người bằng tuổi ông đã có cháu bế rồi đấy. Còn chờ đến bao giờ? Ông Quý Đức cắt đêm. Kệ người ta, nói nhiều con cái nó lại sốt ruột. Có thể do nó vội vàng, ông bị sạc ho khổ khụ Quý Minh vội chạy lại vuốt lưng cho ông. Nhìn gần anh mới phát hiện ra khuôn mặt ông đã chi chít nếp nhăn cũng đã gần bạc hết Bàn tay già nuôi run run Cầm đũa cũng không còn chắc chắn Anh cố nén cơn xúc động Vừa đưa cốc nước lên miệng Vừa lấy khăn lau những giọt nước rớt ra bên mép cho ông Bà Thiên Kim vẫn lòng bào Em gái nó cũng đến tuổi lấy chồng rồi Anh cả không đi trước thì sao nó dám đi Hồng Ngọc năm sau được tuổi Chờ năm nữa là Kim lâu Con gái cô thì đợi mãi sao được Ông Quý Đức uống xong miếng nước ra hiệu cho cô Minh về chỗ, ông tức giận nói Không bàn chuyện này nữa Giống quay sang nhìn hai ôn con hòa hỏi Vài ngày tới, các con có dự định đi đâu chơi không? Cô Minh bỗng dưng ngẩn mặt lên nhìn ông nói Cứ để cho mẹ thu xếp việc này đi đã Ông Quý Đức ngỡ ngàng, bà Thiên Kim thì mừng rỡ tự cười nói Vậy thì tốt quá rồi Mẹ tính gian thiết có thể làm đám cưới Mọi việc mẹ sẽ lo hết con cứ yên tâm Từ đó bữa cơm gần như trở thành Bàn độc thoại của bà Bà hồ hởi bàn về kế hoạch ăn hỏi đám cưới Hỏi câu nào Quý Minh cũng gặt đầu vâng dạ Nói tùy ở bà Ông Quý Đức thì thở dài Cô em gái của Quý Minh cũng ngùa vào với mẹ Không khí có vẻ rộn rã nhưng là ê ẩm buồn Quý Minh vẫn ăn từng miếng chậm rãi Không biết tâm trí đã để ở nơi nào Dùng bữa xong ông Quý Đức bảo Quý Minh theo mình về thư phòng Ông thở dài nói Minh con Trước đây là bố hồ đồ bắt con phải làm theo ý mình Gây cho con nhiều sóng gió Những ngày gần đây bố bỗng nghĩ Đời người quả thật vô thường Mọi vinh hoa danh vọng chỉ là hãng huyền Chỉ có sinh mạng là quý giá Và Chỉ cần sống thanh thản là đủ Bố không muốn ép uổng con bất cứ điều gì nữa Con thích làm gì thì làm Cô gái đó nếu con có thể mang nó quay về Bố cũng sẽ không ngăn cấm nữa Cô Minh buồn bã nói Mọi chuyện cũng đã qua rồi bố ạ Con cũng xin lỗi bố Vì mình đã hành động nông nổi Bây giờ con cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ Con chỉ mong bố sống thật khỏe mạnh Còn chuyện hôn sự của con Mẹ nói cũng có lý Cứ để mẹ lo giúp con Ông Quý Đức xót xa nhìn anh Cô Minh Cô gái đó Ông quý mình cắt lời ông Thôi bố nghỉ ngơi đi Ngày mai con đưa bố đi chơi một chút Ra ngoài hít thở không khí trong lành Bố con mình lâu lắm cũng không có dịp đi chơi cùng nhau Nói xong anh đẩy xe đường về phòng Vừa đi vòng trò chuyện về kế hoạch này Ông quý đức ái ngại nhưng không biết phải làm sao Ông hiểu nếu một cô gái có thể làm đứa con vốn rất trầm lặng của mình Làm những việc ồn ào và sốc nổi Thì hẳn là nó phải yêu cô ấy lắm những chuyện xảy ra gần đây ông cũng biết Việc con bé rời bỏ ông đúng thời điểm Dầu sôi lười bỏng Ông hiểu Nếu nó có thể hy sinh với con ông như vậy Thì nó cũng hoàn toàn xứng đáng làm dâu nhà họ Nguyễn Cho dù quá khứ nó có ra sao Quan trọng vẫn là hiện tại Nhưng có vẻ như mọi chuyện đã đi quá xa Và hai đứa có duyên mà không có phận Ông có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm của cô mình Xong lại chẳng thể làm gì Chỉ có thể thờ dài Âu cũng là cái số cả Diệu Linh khẽ nệ từ bếp đi ra Đã thấy Khánh Di bảnh bao chuẩn bị đi chơi Cô vội hỏi Anh đi đâu đấy Khánh Di vừa đeo giày vừa nói Ờ anh đi có việc gấp. Em ở nhà nghỉ ngơi sớm đi Anh dạo này cứ đi suốt Bỏ mặc hai mẹ con em Em thì sắp sinh rồi Lúc trở dạng thì biết về làm sao Em cứ như vậy thì anh làm sao mà yên tâm được Anh phải đi lo kinh tế cho cả nhà Sắp tới có con chi tiêu là con tốn kém Anh vất vả đêm ngày Em không giúp được gì thì thôi Cũng được suốt ngày cằn nhằn kêu ca như thế chứ Diệu Linh cuốn quyết thành mình Em... em cũng biết lánh vất vả Tại em ở nhà một mình buồn quá Khánh Duy đứng dậy Vút lại quần áo cho thẳng tớm. Được rồi Giờ thì uống sữa rồi đi ngủ sớm đi Có việc gì thì gọi cho anh Nếu không thì cứ gọi cho Minh Thư Nhiều lúc anh bận quá không nghe máy được Ngoan, nghe lời anh Anh làm tất cả cũng chỉ vì tương lai của chúng ta thôi Diệu Linh bùi ngùi Tiễn hắn ra khỏi cửa Một mình cô quay lại với căn phòng trống trải Kinh nghỉ lễ sắp đến mà cô cô quê chẳng thể về Vác cái bụng trướng này về Chắc bị giết chết mất Cô nhớ bố mẹ và các em quá Chẳng biết sao Bao giờ mới được về thăm quê Đà Lạt tháng 12 được coi là thời điểm đẹp nhất trong năm. Thời tiết có sự thay đổi bốn mùa trong một ngày. Sáng sớm là nàng Xuân Kiều diễm ẩn hiện trong sương mù, như được khoác thêm một chiếc áo phan mỏng. Giữa trưa sương tan dần, nắng ấm áp phủ trên những trền đồi miên man sắc hoa rực rỡ. Chiều trời xe lạnh, man mát sắc thu nhẹ nhàng khắp đất trời. Tiết đông khi đêm xuống lại làm cho du khách co do trong áo khoác chăn lên, tìm tay nhau để trang chút hơi ấm. Hoa giả quỳ đã phai sắc màu, màu vàng vương vất dưới lối đi. Tuỷ thân nằm dưới những gót giày. khắp nơi bao phủ màu sắc trắng tinh khôi, mong manh của những đồi hoa cải trắng. Nhã Uyên ngồi yên trên xe nhìn ra khung cảnh bên ngoài, thấy lòng nao nao. Đây là lần thứ ba cô quay trở lại nơi đây. Lần thứ nhất bị giam cầm, trầm cảm và u uất. Lần thứ hai đi cùng thầy mạnh, sót xa thương cảm. Và lần này, tay trong tay trở về cùng hắn, lòng đã đổi khác. Con người tưởng như không cùng một thế giới, cách xa giựt vội, vậy hôm nay có thể ngồi bên nhau, im lặng mà không nói, vẫn thấu hiểu được những cảm xúc trong lòng nhau. Thời gian vô thường, cuộc đời là một bến số, ai biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Trước khi về đây, Vinh Thiêu Giang đã dành một ngày Về tận Tây Ninh để thỉnh một vị sư già nổi tiếng về độ siêu thiết linh Quan điểm nhà Phật cho rằng những người chết oan Nhất là những người chết vì tự tử Thì linh hồn mang oán niệm nặng nề sẽ không thể siêu thoát Họ hoặc là rơi vào đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh Chịu đủ đoạn đầy Hoặc là sẽ trở thành ma đói mà khát vất vường trên thế gian Luôn sợ hãi và trốn tránh Muốn linh hồn có thể siêu thoát đầu thai kiếp khác Phải lập đàn độ siêu Khai mở cho linh hồn thông suốt Giải tỏa oán niệm Trước đây khi bà giáng mi qua đời Gia đình chồng ghét bỏ Danh thái lại trong trạng thái đau đớn khủng hoàng Không làm lễ cho bà tử tế Bởi vậy lần này Vinh Thiêu Gia muốn làm cẩn thận Để cầu siêu cho bà Nhà uyên xưa nay không tin vào chuyện ma quỷ Thánh thần Nhưng cô cũng không can thiệp, bởi cô hiểu đôi khi những nghi lễ bày ra thực chất không phải cho người chết, mà để tìm cách thanh thản cho người sống. Họ về từ chiều ngày 29 tháng 12 đến ngày 30 thì bắt đầu lập đàn làm lễ. Mới từ 5 giờ sáng, nhà Uyên đã cùng Thị Vinh Thiêu Gia và đoàn người lên mộ. Đứng đi gặp gánh khúc khỉu, lại thêm sương mù rẻ đặc nên càng khó đi. Vinh Thiêu Gia cầm tay nhà Uyên, dìu cô đi. Hơi ấm từng người bên cạnh xua bớt đi chút thấp thỏm hồi hộp trong lòng hắn Cuối cùng sau gần 20 năm hắn cũng tìm lại được má của mình Dù âm dương cách trở Trong đau đớn dằn vặt vẫn có chút vui mừng Vì má mình không phải là người phụ nữ lăng loàn như mà bà nội được kết án Má vẫn luôn là người phụ nữ đẹp nhất Thánh thiện nhất trong trái tim hắn Đáng ra trong lễ cầu siêu phải có đầy đủ thành viên trong gia đình Nhưng vị cao tăng kia đã nói Lúc chuẩn bị chút hơi thở cuối cùng, Giáng Mi đã hoàn toàn giải thoát khỏi những dằn vặt về tình vợ chồng, đã coi danh thái như chưa từng tồn tại và mong muốn kiếp sau không bao giờ còn gặp lại. Điều bà canh cánh bên lòng khiến linh hồn không thể rời khỏi dương gian là con trai. Bà vẫn mong một ngày Vinh Thiêu Gia có thể thống hiểu và gọi bà một tiếng má như ngày xưa. Vì vậy chỉ cần Vinh Thiêu Gia có mặt là đủ. Lễ cầu siêu được tiến hành từ 6 giờ sáng. Trên đỉnh đồi lạnh lẽo, đồi thông mờ mịt, gió thổi vi vút buồn thảm Hương án được bày ra, tính thì thầm tụng kinh cầu nguyện tàn theo gió, lan trong không gian Như gọi linh hồn lang thang trở về Vinh thiêu gia quỳ chức mộ, nhắm mắt Nhà uyên định quỳ ngoài, nhưng hắn nhất quyết bắt cô phải ngồi bên cạnh Cô hơi lúng túng, cảm giác như hắn muốn xác nhận một điều gì đó với người của thế giới bên kia Vị cao tăng nhìn cô ánh mắt đầy si tư nói Kiếp này cô cô duyên rất sâu với má con họ Hãy ở lại Nhã uyên không hiểu lắm về nhân duyên theo quan niệm của nhà Phật Nhưng trong không khí linh thiêng Cô bỗng dưng tìm được sự đồng cảm với người đã khuất Nên nghe theo mọi sự sắp đặt và toàn tâm toàn ý Đường theo tiên kinh cầu nguyện Thành tâm khấn cầu Mong linh hồn bà có thể siêu thoát Thời gian tiến hành buổi lễ không có cụ thể Phải tiến hành đến khi nào linh hồn có thể cảm ứng được lời thỉnh cầu quay trở về mới có thể tiến hành thiết tinh. Từ đó mọi giải oan khiên khai mở cho linh hồn. Trưa, nắng ấm đã xua tan sương mờ. Đúng 12 giờ trưa, bỗng có làn gió lạnh bốt thổi qua. Nhã Uyên dùng mình, Nhã Uyên dùng mình. Vị sư già đứng dậy dơ cao chiếc gậy hành đễ. Tiếng cầu nguyện như tăng nhanh hơn. Vinh Thiêu Gia bỗng nhiên nước mắt gian rụa Không ngừng gọi tên má Nhà Uyên xúc động đỡ lấy hắn nước mắt không cầm được lã trã rơi Buổi lễ tiếp tục tiến hành cho đến 4 giờ chiều thì mới kết thúc Các vị trưa thang rời khỏi mộ Đứng cách một đoạn Để mình Vinh Thiêu Gia đó Lầm nhầm khấn vái trò chuyện với má Vị co tăng đôi mắt thâm trầm nhìn nhà Uyên Cô bỗng có một linh cảm bất an. Đại sư đã nhìn ra điều gì mà nhăn chán cao mày. Một hồi lông cô mới kính cẩn cúi đầu. Bạch thầy, xin thầy chỉ bảo cho con điều cần phải làm với ạ. Vị sư già thở dài khẽ lầm bầm. Đây đã là duyên phận sao có thể đổi tay. Duyên lành hay là nghiệp duyên không do thiên định mà do nhân định. Ai gì đẹp vật. Nhã uyên nhíu mày vị sư già đã rời đi cùng chúng tăng. Cô băng khôn nhìn lên đồi thông xào sạc, tiếng nói thì thầm của cõi huyền bí, của định mệnh. Ai có thể nghe trước được? Ví như có vực sâu vạn trượng phía trước, con người vẫn có mù loài trước số phận, tự ý lao vào. Liệu nhân định có thể thắng thiên hay không? Họ trở về căn biệt thự khi trời đã nhá nhem. Mắt dì tính loe đỏ. Dì cầm lấy tay Nhã Uyên cảm ơn mãi, khiến cô không biết nói gì. Chỉ có thể ra sức an ủi bà mà thôi. Hai người phụ nữ xa lạ. Bỗng dưng lại như người thân Cứ thủ thỉ mọi chuyện Nhã Uyên cùng bà nấu nướng Lao dọn nhà cửa Vinh thiêu ra Đã kê lại nhà cửa Hắn rời chiếc đàn piano xuống phòng khách Bảo để đó chợ ấm Để má của hắn không còn cô đơn Và lành lẽo nữa Từ lúc vậy hắn cứ ngồi mãi trên chiếc đàn Mân mê từng phím như cô tìm lại Chút hơi ấm còn sót lại Cơm nước sang xuôi Hai người ngồi bên nhau trong phòng khách Dì tính dọn ra một ấm trà Vinh thiếu ra rượu dàng Nâng chén trà nhỏ Đưa cho Nhã Uyên Em không uống cà phê phải không? Là anh không biết Có gì phải nói với anh nhé Từ bây giờ anh sẽ không bắt em làm những gì Theo ý của anh nữa Nhã Uyên đón nước chén trà Nhìn hắn yêu tư Hồng Vinh em rất đơn giản thế nào cũng được Anh không cần phải quá để tâm nhiều đến em đâu Hắn cầm lấy tay cô ánh mắt thiết tha Nhã Uyên Em thực sự là duyên lành của má Cũng là cuộc đời tôi Cảm ơn em vì tất cả Nhã Uyên nghiêm túc nói Có thể sứ mệnh của em đã hoàn thành Và chúng ta chỉ có thể đi với nhau đến đây thôi Hắn nuốt Hoảng cầm lấy tay cô Đừng Đừng bỏ tôi đi Tôi tin là má đã đưa em đến bên tôi Tôi sẽ chăm sóc cho em suốt cuộc đời này Nhã Uyên đam chiêu có bao giờ anh nhìn vào tâm hồn mình và tự hỏi Tình cảm với em là tình yêu hay chỉ là một ngộ nhận Vinh thiếp ra hơi ớ người Sau đó là một biểu cảm bất đáng sĩ Nhã Uy Tôi chấp nhận là em có những nét giống má Nhưng ở lần gặp gỡ đầu tiên tôi không thể nhìn thấy thế Mà lúc đó tôi đã rung động Về sau này tôi càng hiểu rõ lòng mình Tôi luôn nhìn em như chính em Không phải như một người nào khác Lý trí có thể phán đoán sai lầm Chỉ có trái tim là chân thật Tôi đã là người đàn ông 30 tuổi Không phải là đứa trẻ Má em Chỉ có một điểm thực sự giống nhau Đó là cả hai người Đều là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời tôi Nhã Uyên nhìn vào đôi mắt nồng nàn Quán trái tim bỗng run lên Cô cúi đầu tránh ánh mắt đấy Hồng Vinh Hôm nay em ở bên anh chỉ như một người bạn Nếu như có một ngày em muốn đi Anh có tôn trọng em không? Hắn hít một hơi đè nén xúc động Anh vẫn mong em cho anh thời gian để chúng ta hiểu nhau hơn Anh biết tránh tim em hiện tại không có chỗ dành cho anh Nhưng nếu như không thể quay về con đường cũ Thì em có thể chọn anh làm người đồng hành cho quãng đường còn lại của cuộc đời em không? Anh biết là anh có nhiều sai lầm Nhưng anh mong em hãy cho anh cơ hội Em không biết là em có ý nghĩa như thế nào với cuộc đời anh đâu Nhã Uyên đau lòng Hắn cầm lấy tay cô áp vào má mình Có mặt hắn gầy đi nhiều Tiều thụy và u buồn khiến trái tim cô xe lại Có những người không hẹn trước Bỗng dưng xuất hiện trong đời ta rồi lại mãi mãi như định mệnh an bài Chuyến đi trùng với kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch Nên Vinh Thiêu Gia ngỏ ý muốn cùng nhà Uyên đi chơi Đà Lạt Cô cũng muốn hắn khuây khỏa sau chuyện cũ Nên gật đầu ưng thuận Ba lần đến Đà Lạt Lần này cô mới thực sự là đi du lịch Họ chỉ có hai ngày nghỉ vì thiếu gia lời sợ nhã uyên bệt nên chỉ đi thăm một số nơi chủ yếu là để hòa mình vào thiên nhiên tìm sự thanh thản ngày thứ nhất buổi sáng họ tìm đến đồi thông và những rừng hoa bạt ngàn hoa cải trắng mơ màng hoa dướng dương rực rỡ đồi cỏ hồng tươi sáng đà lạt như một thiếu nữ đài cát kiêu sa nằm ngủ mơ màng trong sương khói vén tấm van mỏng ấy lên là chạm vào một tâm hồn lãng mạn Ấm áp, thôi thúc còn người ta tìm lại gần nhau. ở giữa thiên nhiên mơ mộng, tình yêu sinh sôi, nảy mầm thứ lúc nào mà con người cũng không hề hay biết. chiều về họ vào thăm những nông trại để trải nghiệm cảm giác thu hái một người nông dân. Nhạ Uyên thích thú trước vườn dâu tây chịu trị quả đỏ mọng. cô cầm chiếc giỏ, ngắt một quả dưa cao gọi Hồng Vinh anh xe này. Hắn đưa máy ảnh chụp lấy khoảnh khắc cô mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lóe lên thích thú như đứa trẻ. Chụp xong, hắn mới chạy lại vui vẻ nói: ăn thử xem nào. Nhã Uyên cẩn thận lau quả dâu tây vào khăn rồi mới đưa vào miệng. Hắn cắn rộp một miếng, vị ngọt lan ra, tấm vào trong lòng. Ngon không? Hắn vừa nhai vừa như nghiền ngấm hương vị, rồi cầm đờ quả còn lại đưa lên miệng. Nhã Uyên hơi ngần ngờ rồi cuối cùng cũng mở miệng ra Quả dâu đỏ mọng nổi bật giữa hàm răng trắng Khiến Vinh Thiêu ra đơ mất một giây Hắn tủm tỉm cười Anh quyết định rồi Quyết định gì vậy? Hắn nháy mắt lém lỉnh Đặt tên con gái đầu lòng của chúng ta là dâu Tây Nhã Uyên lườm hắn một cái không thèm nói Cô tiếp tục quay lại hái những quả Lúc liều trên cây Lòng bỗng dưng có cảm giác thật lạ Hắn cười cười rồi cũng phụ giúp cô Thỉnh thoảng hai người bên cạnh Ánh nắng buổi trưa làm hồng hai gò má Bàn tay nương niu từng quả nhỏ Như sợ làm gãy gành Hắn im lặng tận hưởng giây phút kỳ diệu này Giá như cơ mái bình yên thế này Đi bên đời nhau Đêm cuối họ nghỉ lại Tại trung tâm thành phố Đà Lạt Hai người thuê xe đạp đôi Đạp lòng vòng khắp nơi Ngắm nhìn những cảnh đẹp Nổi danh của thành phố Sương Mù Hồ Xuân Hương thung lũng tình yêu Nhà thờ lớn Quảng trường đông nghịt người tụ tập Nên sau một hồi rong rồi ngoài đường Vinh Thiêu Gia kéo nhà Uyên vào một quán cà phê Nó có một cái tên thật hoài cổ Hương Xưa Đó là một không gian ngập hương Thông dưỡng đỉnh đồi vi vút gió Quán lung linh trong ánh nến Những bình hoa thạch thảo được bài trí nghệ thuật Tạo nên một nét dịu dàng Giữa không gian hoài cổ Vào đây người ta mới cảm nhận được tất cả cái vẻ u sầu, lãng mạn, cổ kính và trầm mặt của Đà Lạt Từ đó có thể để lòng mình lắng lại những lo toan để thăng hoa cùng với âm nhạc Điều đặc biệt nhất của quán chính là những bản đàn và tiếng hát da diết của chủ quán Một tiếng phụ đẹp sâu lắng, vẻ đẹp được trưng cất qua những sóng gió cuộc đời Vinh Thiêu Gia nói hồi hắn còn nhỏ mỗi lần gia đình đi nghỉ Đà Lạt Má đều rất thích đến đây Tưa Quán thường có những nghệ sĩ lớn nuôi tới Bây giờ đã vắng bóng nhiều người Nhưng quán vẫn giữ được nét đẹp riêng Giữa rất nhiều quán cà phê nơi đây Đêm nay là Tết Dương Lịch Khách du lịch đổ về Đà Lạt rất đông Nhiều cặp đôi cũng không thích sự ồn ào Mà trải qua những giây phút lắng mạn bên nhau Trong tiếng nhạc Nhiều khách đăng ký đàn Và hát trong sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người Kết thúc mỗi tiết mục Chủ quán đều tặng cho người biểu diễn một món quà, cùng giao lưu và trò chuyện vui vẻ. Vì vậy mà quán có một cảm giác thật ấm áp. Sau một loạt tết mục, đồng hồ cũng chạy dần về số 12. Năm mới sắp đến, chủ quán đã thay một bộ trang phục lấp lánh, bước lên trên sân khấu ngồ hở nói. Thưa các bạn, đã thành tục lệ, Hàng năm cứ vào dịp Tết dương lịch, chúng tôi đều dành một phần quà đặc biệt cho người may mắn nhất và đúng giờ phút giao thừa. Món quà sẽ là lời cầu chúc cho những người đang yêu nhau, có thể nên đôi nên lớn, những cặp vợ chồng son sớm sinh quý tử, những người đang buồn chán trong hôn nhân tìm được lời hạnh phúc, những FA có thể tìm được người yêu. Chúng tôi sẽ chọn ra 3 người lên sân khấu biểu diễn, sau đó khán giả sẽ chọn ra tiết mục xuất sắc nhất để nhận quà. Bây giờ các bạn hãy tham gia rút thăm cùng chúng tôi để có cơ hội lên sân khấu biểu diễn và giây phút quyết định này. Chủ quán vừa giúp lời. Một dàn phục vụ gồm những trai thanh gái lịch tha thước trong thảo dài truyền thống Đưa hộp rút thăm đến từng khách hàng Vinh Thiêu Gia mỉm cười thú vị quay sang Nhã Uyên Gần 20 năm mới quay trở lại Hương xưa đã có chút thay đổi mới lạ rồi Em thấy thế nào? Nhã Uyên nâng tách tràn nóng lên môi Em không hát đâu Vinh thiếu Gia nhìn cô ánh mắt bất đắc dĩ Cô gái phục vụ đán lại gần đưa hộp rút tham gia Nhìn chàng trai đẹp như ngọc trước mắt má cô bỗng nóng bừng Bởi anh chị rút thăm Vừa nói cô vừa lên lén nhìn Chàng trai đưa bàn tay thon dài rút một lá thăm Hắn giở ra và nhuền miền cười Trong một giây cô gái nhồn siêu vách lạc Nhưng hắn không quan tâm đến biểu cảm của cô Mà quay sang Uyên Có vẻ như hôm nay thần may bắn gọi tên này Cô gái phục vụ nhìn sang người đẹp ngồi bên cạnh Lòng bỗng cảm khái Quả như là trời sinh một cặp, nào có để ai chen vào. Cô lấy phép thủ lại lá thăm, hỏi tên Vinh Thiêu Gia rồi nhanh chóng chạy lên sân khống. Nhà Uyên cầm tách trà sưởi ấm bàn tay, nhìn theo cô gái vừa đi khuất. Người ta nhìn anh như là người mất hồn kia kìa. Vinh Thiêu Gia ý nhị nhìn cô. Em để ý à? <cười> anh quen rồi. Nhã Uyên chẳng còn gì để nói với cái người tự kỳ tại quá kia. Hắn vẫn nhìn cô. Em thích nghe bài gì? Nhã Uyên tròn mắt nhìn hắn. Không phải hắn định hát thật đấy chứ. Thái tử ra nhà họ dương mà lại hát một quán cà phê. Liệu đây có phải là sự kiện chấn động cả thế giới kinh tế lẫn làng giải trí hay không? Anh định hát thật đấy hả? Vì thiêu ra làm một cử chỉ đương nhiên. Nhã Uyên rút điện thoại ra và nói chờ đã, đem quay lại sau này bán đấu giá, có khi để kiếm được bộn tiền chứ chẳng chơi. <cười> em thật là. Chủ quán trên sân khấu đã xứng tên Vinh Thiêu gia. Hắn ghé tai nhà Uyên thì thầm. Nhớ quay đấy, sau này con chúng ta còn xem. Nhà Uyên ngất thán một cái, hắn đã bước lên trước về phía sân khấu. Hôm nay Vinh Thiêu gia mặc quần jean, áo len mỏng bên trong và áo khoác thể thao bên ngoài. Trông hắn khỏe khoắn, trẻ trung Khác hẳn với phong thái cao ngạo lịch lãm thường ngày Các nữ nhân viên phục vụ không kìm được tiếng suýt ra Các cô gái có người yêu bên cạnh vẫn không ngừng được mà mắt sáng lấp lánh Chủ quán đón hắn trên sân khấu tươi cười Chào anh, hôm nay anh đến đây với ai? Vinh Thiêu Giang đón lên mic mỉm cười nhìn về phía Nhạ Uyên Với một cô nàng bướng bỉnh và tôi muốn có được trái tim của cô ấy Cả quán cà phê lại ầm ầm lên tiếng huyết sáo cổ vũ mọi nhìn đều hướng về phía nhà uyên, cả ngưỡng mộ lẫn ghen tị. cô ngược nhiệu cúi mặt xuống, lòng thầm rùa cái tên hỗn đàn. chủ quán trên sân khấu lại tiếp tục hào hứng hỏi: anh sẽ cạ tặng cô ấy tiết mục gì? lát nữa quý vị sẽ biết. mọi người ồ lên thú vị, chủ quán hô lớn. và ngay sau đây, không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ đến với tiết mục đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếng vỗ tay rào rào hưởng ứng. Vinh thiếu Giang không cần dàn nhạc mà tự mình vừa đệm đàn vừa hát. Hắn ngồi bên cây đàn piano bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên. Trong khoảnh khắc, tâm hồn của tất cả các thiếu nữ có mặt trong quán như rời khỏi thể xác, Phiêu du tận nơi nào. Nhớ về giấc mơ tự thủi xa xưa về một bạch mã hoàng tử. Nhưng mơ chỉ là mơ. Bởi chàng trai trên sân khấu chỉ nhìn về một hướng duy nhất. Và tiếng hát của anh Vang lên. Thiết tha tình cảm Nhã Uyên im lặng nhìn lên sân khống Từng câu từng chữ như dòng suối êm dịu chảy vật tâm hồn Bỗng dưng trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của một ngày thu dịu dàng Bãi lao phơ phất Dòng sông đỏ nặng phù sa và đôi mắt ấm áp của người ấy Giá như có thể gặp anh ngay từ đầu Giá như tâm hồn cô có thể tinh khít như tuyết rơi mùa hè Thì hôm nay cô đã không đơn độc trong hành trình vô tận của cuộc đời Một bàn tay khẽ chạm vào cô Nhã Uyên giật mình quay lại Một nữ nhân viên mỉm cười lễ phép Trao cho cô một bó hoa thạch thảo Nhã Uyên nghe giọng cảm ơn Rồi tiếp tục nhìn lên sân khấu Không hiểu sang cô lại cảm giác Ánh mắt hắn thật buồn Có phải đã nhìn thấu một phút giây sao lãng Của tâm hồn cô hay không Nhã Uyên tự trách mình Cô mỉm cười nhìn hắn Người trên sân khấu giọng trượt run lên Chạy mất một nốt Nhưng Nhã Uyên lại thấy bài hát này càng hay hơn Hắn có chất giọng ấm, khàn mộc mạc Không cần kỹ thật quá cầu kỳ mà chạm ngay đến tâm hồn của người nghe Kỹ thuật đàn piano Thật điêu luyện như có tài năng thiên bẩm. Cả phòng trà bị cuốn hút Bởi giai điệu nhẹ nhàng tha thiết của bài hát Nhiều cô gái gục mặt Và lòng người yêu nũng nỉu Không gian bỗng có cái run rẩy Đầy xúc động của tình yêu Trong khoảnh khắc đón trảo năm mới Thanh âm cuối cùng của bài hát đã dừng lại Nhã uyên tiến lên sân khấu Hắn đâm đâm nhìn theo từng bước đi của cô Cô chỉ đói hoa thạch thảo ra trước mắt hắn Phía dưới mọi người đồng loạt hô lên Hôn đi, hôn đi nhã Uyên mếm môi ngượng ngịu Vĩnh thức ra mỉm cười đưa tay chạm vào bó hoa ngay khi nhã Uyên tưởng có thể thở vào nhẹ nhõm Thì cổ tay cô đã bị lôi mạnh Và môi đã bị chạm nhẹ trong một nụ hôn dịu dàng Cả phòng trà hò reo vang rội Hai mái nhã Uyên nóng bừng lên Hắn đặt một tay cầm bó hoa Một tay ôm vai cô chào khán giả Và rời khỏi sân khống Những tiết mục sau đó như thế nào Nhã Uyên chẳng còn nghe thấy gì nữa Mắt cô không rời bàn tay Đang nắm chặt tay mình Hình như có gì không thật Bởi cô không hề cảm thấy khó chịu như mọi đần Mà chợt cảm nhận được sự ấm áp Đang lan tỏa từ lòng bàn tay Thấm vào tâm hồn lạnh lẽo của cô Một giờ đêm Đà Lạt vẫn cứ nhộn nhịp người qua lại Hình như các bạn trẻ không biết mệt Cứ muốn sống hết mình để không lỡ hẹn Xuân thì Vinh Thiêu Gia và Nhã Uyên dừng chân bên một ghế đá bên hồ Xuân Hương Hắn đưa hộp quà cho cô Em mở ra xem là gì Nhã Uyên đón lấy hộp quà Không hiểu sao lại cảm thấy háo hức như những ngày thơ bé được nhận quà sinh nhật của bạn bè Đoán giả đoán non không biết là cái gì Vinh Thiêu Gia nhìn cô, lòng thấy thật bình yên Hình như đã từ rất lâu rồi hắn mới thanh thản như vậy Chuyện cũ như cái gai trong lòng, mỗi lần đụng tới lại dớm máu, giờ đã được nhổ bỏ. Cảm thấy thật nhẹ nhõm và dễ chịu. Hắn bao nhiêu năm nay lảo đảo bước đi trên đường đời, cứ lang về phía trước mà không biết mình muốn gì. Hôm nay rốt cuộc hắn đã biết, hắn muốn cùng người con gái trước mắt nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Đó là người duy nhất hắn yêu trên cõi đời này. Hắn sẽ cố gắng sửa chữa những sai lầm trong quá khứ để mang lại cho cô một hạnh phúc trọn vẹn. Wow, đẹp quá! Nhã Uyên gieo lên như một đứa trẻ. Trên tay cô là hai chiếc khăn len được đan tay màu trắng tuyệt đẹp. yêu cầu kỳ với những họa tiết vui mắt, hình chippy gia đình hạnh phúc, lời chúc mừng năm mới quý giá, cùng chi chít những bông hoa mai được giải dọc theo khăn. Hắn tỉ mỉ thắt khăn rồi hôn nhẹ lên trán cô. Hắn cầm chiếc còn lại đưa cho cô. Đến lượt em đấy. Nhã Uyên nhìn hắn một lúc ngập ngừng. Hồng Vinh, em... Hắn đưa tay lên môi xịt khẽ rồi đặt chiếc khăn lên tay cô tự choang lên cổ mình. Tay nhã Uyên đã đặt lên vai hắn. Ánh mắt lấp lánh ý cười của hắn khiến lòng cô mềm lại. Cô đưa tay vòng thêm một vòng rồi thắt cẩn thận. Hắn cầm lấy tay cô đưa lên miệng hôn nhẹ. Nhã Uyên im lặng, lòng như nổi sóng Hắn phá tan bầu không khí ngượng nghịu bằng tiếng cười vui vẻ Có cả bánh nữa, bánh gì vậy? Nhã Uyên biết ngay là cậu ấm này chưa bao giờ biết đến loài bánh dân gian Biểu tượng cho hạnh phúc này Cô bắt đầu nói sơ qua về nguyên liệu về ý nghĩa của nó Vinh thiêu gia ngay xong bỗng hơi nhíu mày Như vậy là nó được làm từ bột gạo nếp và nhân đỗ xanh Anh không quen ăn thì thôi, để em ăn hết. Vinh thưa ra bẻ má cô trêu đùa. Bé đem rồi, chú ăn vặt. Nhưng mà đây là bánh phu thê cơ mà, như vậy là không công bằng. Nhã Uyên ỉu xìu bíu môi. Hai ngày đi chơi đà nạt, cô toàn kéo hắn đi ăn đường phố, thưởng thức đủ loại món ăn vặt. Trời sinh vậy biết làm sao? Anh không thích ăn đồ ngọt mà, dừng em đi. Hắn cường quyết không cho đòi ăn bằng được cuối cùng nhã uyên đành ngậm ngồi nhìn hắn ăn ngon lành giải quyết một chiếc đêm mỗi lúc một khuya đà lạt mỗi lúc một lạnh hơn hai người co ro tựa vào nhau để trở về khách sạn năm mới đã đến mùa xuân cũng sắp ra trong cái lạnh đã len lỏi chút giảm rực của đất trời ba giờ sáng tiếng gõ cửa khiến nhã uyên giật mình cô nhìn qua cửa theo dõi thấy hắn co ro đứng ngoài vội mở cửa cô hốt hoảng thì thấy mặt hắn sưng phù Anh làm sao vậy? Em có mang thuốc chống dị ứng đi không? Có, anh vào đây May mắn là lần nào đi chơi nhà Uyên cũng cẩn thận Hôm trước cô tranh thủ cùng tính đi chợ Mua chút thuốc dự phòng Cơ thể cô vốn không khỏe Lại thích ăn linh tinh Nên cô luôn tự lo lắng cho mình Ai ngờ mình thì chẳng sao Còn cái người tưởng khỏe như vâm bên cạnh Lại dị ứng đầy người Vừa đưa thuốc cho án, cô vừa suyết ra tại em cứ bắt anh ăn linh tinh nên mới như vậy vinh thiếu gia chui tọt vào trong chăn ngẩng cổ lên để uống thuốc hắn lắc đầu không phải tại em đâu tại anh đấy là sao Ừ thì vốn là anh bị dị ứng với đỗ xanh từ nhỏ nhã uyên chừng mắt biết vậy mà vẫn ăn à anh biết lỗi rồi miệng nói thế nhưng lòng lại nghĩ không ăn sao được hay là đi bệnh viện Không sao đâu, lát sẽ khỏi Nhưng cũng không biết được Anh ở đây nhé, để em còn theo dõi cho anh Nhìn đôi mắt khẩn cầu như một đứa trẻ của hắn Nhà Uyên giờ khóc giờ cười Thật là hết nói nổi Cô đành tắt điện trèo lên giường Trong bóng tối hắn ôm giết lấy cô Hít hà mái tóc thơm ngát Miệng nở một nụ cười mán nguyệt Ngủ ngon Nhà Uyên Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội Một giờ đêm mà đường vẫn đông nghẹt không có lối ra Quý Minh ôm vai Hồng Ngọc, che chở cô trong lòng để đám đông không xô vào cô. Xung quanh dòng người vẫn nhích từng phân về phía trước. Nhiều trẻ nhỏ được bố mẹ cõng trên vai, đang khóc lóc đòi về. Những cô gái mặt mũi nhăn nhó vì bị chen lấn sâu đầy và bị lạm dụng mà không biết phải mắng ai. Phố đi bộ đã hoàn toàn thất thủ trước thềm năm mới. Hồng Ngọc ân hận vì đòi đi xem bắn pháo hoa Hồ Gươm. Quý Minh chiều lòng cô nên mới rơi vào tình cảnh như thế này. Càng lúc đám đông càng hỗn loạn Nhiều người già và trẻ em đã ngất xỉu Được cảnh sát vòng chén chữa cháy đưa lên thùng xe Chắc hẳn trong lòng ai cũng đang thầm nhủ Năm sau sẽ ở nhà ngủ cho khỏe Cuối cùng sau gần 2 tiếng chật vật Quý Minh và Hồng Ngọc cũng ra được đến ngoài Từ tràng tiền ra bãi đỗ xe Phải đi bộ một quãng nữa Hồng Ngọc thất thể bước đi Chân đau đớn vì giày cao gót, Bỗng chiếc có xe máy vụt qua Quý Minh hoảng hốt kêu lên Nhã Uyên cẩn thận Anh vội vã kéo cô vào lồng ngực Hồng Ngọc đứng hình trong một phút Nhìn lên Quy Minh vẫn nhìn trước ngó sau Phát hiện ra mình đã lỡ lời Bước chân của Hồng Ngọc càng nàng chịu Cô chợt nhớ đến bữa ăn sáng nay Anh đã thẳng thắn nói với cô Có suy nghĩ của mình Hiện tại chưa quên được chuyện cũ Nhưng cũng không muốn cô và gia đình Chờ đợi mệt mỏi nữa Nếu cô đồng ý hai người sẽ kết hôn Cô đã hạnh phúc đến trào nước mắt và đồng ý ngay, vui sướng nhìn anh lòng trước nhẫn cưới vào tay mình. Cô đã nhủ lòng là sẽ đợi, mà sao lòng lại quá chua sót. Đang đi cuối mình chợt dừng lại rồi ngồi xuống. Lên đây! Mắt hồng ngọc dơm dớm cô lắc đầu. Không cần đâu, em tự đi được. Cuối mình quay lại nhìn cô dọng dỗ dành. Sắp bước đi không nổi rồi kia kìa, nhanh lên nào! Hồng Ngọc lưỡng lượng một lúc rồi ôm lấy vai anh. Cô Minh từng bước chậm rãi về phía trước. Hồng Ngọc cục đầu vào lưng anh. Để có chút ấm áp này dù phải đợi bao lâu cô cũng sẽ đợi. Nhìn cái bụng bệ vệ như sát đè của cô bản thân. Minh Thư nửa muốn nói nửa không. Diệu Linh vẫn vô tư đưa từng quả ốc chó vào miệng. Bùi bùi, ngậy ngậy, thơm thơm. Nghe nói là nó rất tốt cho sự phát triển trị óc của Thanh Nhi. Con trai cô sau này sẽ đẹp và thông minh như ba của nó. Nghĩ đến đó cô lấy khẽ vuốt ve bụng, ánh mắt ánh lên sự chiều mến, hạnh phúc. Mình thư trông địa bộ vô lo vô nghĩ của cô bạn mà nửa sót ra, nửa tức giận. Cuối cùng không cầm được lòng cô ngập ngừng hỏi. Dạo này mày thấy lão gì thế nào? <cười> Hơi bận một chút, cuối năm đi suốt nhưng vẫn tốt với tao lắm. Tốt như thế nào? thì Tiến Nong tiêu xài thoải mái. Việc nhà thì đã có người giúp việc Nói chung là tao chẳng thiếu thốn thứ gì Vừa nói cô vừa xoa cái bụng tròn xoay của mình Anh rất yêu con Bảo con trai là số một Là bảo bối của anh ấy Minh Thư nhìn cái mặt hài lòng Thỏa mãn của cô bạn mà chẳng biết phải nói sao Nói nhỡ có gì xảy ra thì nguy Nhưng nếu không nói thì còn tệ hơn Bạn bè mà không chân thành giúp đỡ nhau những lúc này Thì còn chờ lúc nào Thì thì đằng nào cũng phải cô nghĩ vậy rồi chủ động vẫn hơn chuyện cũng không thể trì hoãn được nữa rồi nghĩ vậy cô nghiêm giọng nói câu chuyện này ta phải nói chưa mày phải hết sức bình tĩnh nghe rồi ta và mày sẽ tìm cách giải quyết quan trọng nhất là phải giữ gìn được cho đứa trẻ diệu linh ngừng nhai nhìn dò hỏi mình thử hít một hơi lấy quyết tâm lão gì đang lừa mày đấy Hôm Tết dương lịch lão không hề về quê quán gì đâu mà đi Phú Quốc du lịch với bồ đấy. Diều Linh đánh rơi miếng ốc chó xuống đất giọng lạc đi. Mày nói gì? Sao mà mày biết? Hôm đó tao và anh Hưng cũng đi chơi Phú Quốc. Tao tận mắt nhìn thấy lão hôn hít một đứa con gái. Chúng nó còn thuê cùng một phòng khách sạn. Yêu đương mặn nồng lắm. Tao đã điều tra rồi. Con ở đó là con gái của chủ chuỗi nhà hàng sành nổi tiếng Sài Gòn này. Mày bị nó lừa rồi. Diệu Linh như xét đánh ngang tay Cô tròn mắt nhìn cô bạn Mày có nhìn nhầm không? Không thể nào Anh ấy yêu con như vậy sẽ không lừa dối tao đâu Nói vậy nhưng nước mắt cô lấy lá chả rơi Và bụng hình như quặn lên một chút Có phải đứa trẻ trong vô thức cũng đang cảm thấy đau lòng Minh Thư cầm tay bạn và nói Mày bình tĩnh đừng xúc động quá Tao định không nói sẽ ảnh hưởng đến hai mẹ con mày Nhưng chúng nó định ra riêng để kết hôn rồi Thằng khốn nạn Nó tính bắt cá hai tay đây mà Diệu Linh lắc đầu quầy quậy Mếu máu Không phải đâu, anh không lừa ta đâu Mày không tin thì cũng phải tin Đó là sự thật Biết vậy để mà tìm cách cho mình Không đến lúc nó đuổi ra ngoài đường Những thằng sở khanh thì cạn tình lắm Chúng nó lật mặt như lật bàn tay Khi cần Chúng sẵn sàng hy sinh người khác để đạt được mục đích Tao thương mày nên mới nói rõ Mày yên tâm Ta sẽ giúp mày đến cùng Diệu Linh nức nở Khuôn mặt vốn nhỏ nhắn xinh xắn Bây giờ sưng phù lên, dàn rội nước mắt Đôi chân đã xuống móng to đùng như cái chân voi Ngày sinh đã đến gần kỳ Mà cô phải đối mặt với cú sốc quá lớn này Bảo sao không bao giờ hắn thèm quan tâm đến gia đình cô Cũng không bao giờ cho cô biết về gia đình của mình Mình thương yến ra Thằng cốn nạ nó tính chơi mình Mình phải làm cho nó thân bại danh liệt Mất hết tất cả Ta đã dò hỏi rồi Nó còn gian díu với mấy con nữa cơ Bây giờ thu nhập chứng cớ Gửi thẳng đến nhà con kia Sẽ bố nó còn đồng ý cả không Còn mày thì rút hết tiền trong thẻ nó đưa đi Được bao nhiêu hay bấy nhiêu Mình cứ chủ động tìm đường lùi cho mình Thằng chó chết để để tao trị cho Còn việc của mày là cứ ngồi im một chỗ Án binh bất động Đừng có rút dây đông dừng là được Tao sẽ thuê cho mày một thám tử Theo dõi nó một tuần Kiểu gì cũng tìm được một đống chứng cứ Tao sẽ dặn họ phải có cả đủ ảnh Ghi âm video file này phải cho nó một bài học Diệu linh vẫn khóc ngắt Cô không biết phải làm sao bây giờ nữa Cô đã tin rằng chỉ cần có con Hắn sẽ không bỏ rơi mình Mấy tháng trước hắn còn săn sóc Chu đáo đến thế Vậy mà bây giờ đã chuẩn bị vứt bỏ mẹ con cô như vứt một đống rẻ rách Cô biết phải làm sao bây giờ Tiền bạc không, nhà cửa không Ba má lẻ ở xa không biết Cô còn biết nương tựa và ai Minh Thư vốn tính tình sốc nổi Lại háo thắng Nhìn cô bạn như sắp chết của mình Cô vừa thương vừa tức gắt lên Đã bảo là đừng có khóc lóc gì nữa Ảnh hưởng đến con Mày cứ nghe tao Trong thẻ bây giờ còn tiền không Có hơn 100 triệu Vậy cũng là tốt rồi rút về ngay, cất đi, bảo là chuẩn bị đề sinh. Cần có tiền mặt trong tay. Còn nhà cửa để chuyển, tao sẽ tìm cho mày. Thám tử tao lo. Mày phải mạnh mẽ lên. Nhớ là phải phải diễn cho tròn vai, để nó phát hiện sớm là chết đấy. Diệu Linh mắt đã sưng lên. Hay là cứ từ từ để ta nói chuyện với anh ấy xem sao? Con điên, mày mà nói ra là nó lấy cớ đuổi đi luôn. Nếu muốn nói thì cũng phải chờ nắm được điểm yếu của nó đã Rồi mới thương lượng Đối với những thằng khốn nạn như vậy Thì lý lẽ và tình cảm chẳng có ích lợi gì đâu Chỉ có cách là uy hiếp Mày cứ nghe tao Chờ một tuần nữa có chứng cứ cụ thể rồi làm gì thì làm Nhưng kiểu gì cũng phải phòng mọi trường hợp Tính đường lùi cho mình Diệu Linh nghe nói cũng phải Cô cầm lấy tay Minh Thư Mày giúp tao với Tao chẳng biết trông cậy vào ai cả Tội quá con ơi. Bình Thư ôm lấy bạn và xót xa. Mày yên tâm, tao với mày là bạn bè, cần nhau nhất là những lúc này. Mọi chuyện mà cứ nghe theo tao là được. Hai cô gái cũng giết lấy nhau rồi bàn gia tính vào. Năm hết Tết đến rồi, nhà nhà đang mong sum học, còn họ là chuẩn bị sẵn cho một cuộc phân ly. Tết năm nay dự trước sẽ chỉ toàn nước mắt. Dùng xong điểm tâm, Vinh Thế Gia bảo sẽ đưa nhà Uyên đến một nơi Cô không biết hắn định làm gì nhưng cũng không hỏi Chiều nay cô đang định nói chuyện với hắn về công việc của mình cơ ngồi một chỗ mãi chỉ ăn với chơi Người cô sắp mốc hết cả lên rồi Kế hoạch ban đầu của cô là làm cho hắn chịu không nổi rồi ra riêng sẽ đi Nhưng tình hình đang phát triển theo hướng chính cô cũng không thể kiểm soát được Cô không những chán ghét hắn Mà còn có những lúc nghiêm túc suy nghĩ là mối quan hệ của hai người. Cảm giác lưng chừng có hiểu này cô chưa từng có với bất kỳ ai. Nhã Uyên giật mình nhận ra, hình như hắn đã trở nên đặc biệt trong thế giới của mình. Lâu lắm mới ra phố, Nhã Uyên bỗng thấy có cảm giác nhớ nhung. Những hàng me xanh mát, những quán ăn vặt, những cốc cà phê đá, bỗng dưng trở nên quá đổi thân thương với tâm hồn cô. Coi đó đã từng nói... Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương Cô đã bắt đầu yêu mến mảnh đất ồn à với nhà này Không biết từ bao giờ Gần 3 năm bắt đầu bắn bó Từng góc phố đã bắt đầu hiện hình rõ nét trong tâm khảm. Nếu sau này xa cách Chắc hẳn cô sẽ không bao giờ quên Sài Gòn Cũng như không bao giờ quên một phần đời mình Đã bị bỏ lại đó Mãi nghĩ sẽ đã đến nơi lúc nào không hay Nhã Uyên giật mình khi Vinh Thiếu Gia gọi Cô bước xuống ngỡ ngàng nhìn quang cảnh trước mắt Đây chẳng phải là công ty Hưng Nguyên Nơi cô đã làm việc suốt 2 năm đó xa Cô đưa mắt nhìn hắn giò hỏi Hắn mỉm cười tự tin kéo tay cô vào Bước vào cửa Nhã Uyên đã thấy Trung Nguyên Cùng với hai nhân viên mặc đồng phục trình tề đứng đợi Vừa thấy Vinh Thiếu Gia Họ đã cúi dạp người chào Nhã Uyên sửng sốt không biết có chuyện gì xảy ra. Không một tiếng gì xào, không một cặp mắt nào dám ngước lên nhìn. Nhã Uyên đi bên hắn mà ngỡ như trong mơ. 15 phút sau trong phòng họp hội đồng quản trị và lãnh đạo công ty, cô mới biết chuyện gì đang xảy ra. Trú Nguyên trang trọng giới thiệu Vinh Thiêu Gia đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này. Nhã Uyên chóng váng, tại sao hắn lại làm như vậy? Sau những nghi lễ ra mắt rơm rà, Các nhà lãnh đạo bắt đầu báo cáo các thành tích và tồn tại hạn chế của công ty trong những năm vừa qua. Nhã Uyên im lặng ngồi bên Vinh Thiêu Gia. Hắn thản nhiên ngồi nghe. Văn Thành bên cạnh ghi chép lại. Trung Nguyên tóc đã bạc hơn nhiều. Có lẽ đã trải qua nhiều sóng gió trong thời gian cô rời đi. Đức Dũng vẫn béo tốt nhưng mặt mũi hình như đã có nhiều nếp nhăn hơn. Nhưng Nhã Uyên không nhìn thấy tuyết mai. Cô ta là trưởng phòng nhân sự. Đáng ra phải có mặt trong cuộc họp này Nhìn ngóng phòng họp thân thuộc Lòng cô trượt ngậm ngùi Thời gian thấm thoát thòi đưa Thế mà đã hơn nửa năm cô rời xa nơi này Nơi cô từng nghĩ như bến đỗ Sức đời mình Cũng là nơi đã từng trôn sống cô bởi lòng Bạc ác Cô đã nghĩ không bao giờ còn quay trở lại nơi đây nữa Vình thiêu ra ngay mọi người báo cáo xong một loạt thì mới lên tiếng Ngày hôm nay tôi muốn triệu tập Cuộc họp cộ đông nào đây để thông báo một quyết định quan trọng, tôi sẽ chuyển giao toàn bộ cổ phần của mình cho cô phạm nhã uyên. từ hôm nay cô sẽ thay tôi điều hành mọi hoạt động của công ty. nhã uyên trấn động, miệng lẩm bẩm nhìn hắn, không thể tin được điều mình vừa nghe. mọi người có mặt cũng sửng sốt, đổi dồn mắt về phía cô. tuyết mai thì tái mặt, đánh rơi chiếc bút xuống đất. vinh thiếu gia đã ngồi xuống, cầm lấy tay nhã uyên mỉm cười. Luật sư đi cùng hắn đứng lên đọc một loạt văn bản dài lê thi xác nhận sự chuyển nhượng cổ phần đã có hiệu lực pháp lý. Nhã Uyên vẫn chưa ổn định được cảm xúc, chân chối nhìn hắn. Vinh Thiêu Gia như đã lường trước, tiếp tục thản nhiên lắng nghe. Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Trung Nguyên đến trước mặt Vinh Thiêu Gia và Nhã Uyên chào hỏi và mời hội đàm riêng. Ba người sẽ có một cuộc thảo luận về kế hoạch sắp tới của công ty. Nhã Uyên mời chú về phòng trước. Cô muốn nói chuyện một chút với Vinh Thiêu Gia Phòng họp chỉ còn hai người Vinh Thiêu Gia chống tay vào má chờ đợi Nhạ Uyên hít một hơi Lấy lại bình tĩnh Rốt cuộc chuyện này là thế nào Hắn nún vai Là như em thấy đấy Nhạ Uyên cau mày Vì em mà anh cướp tâm huyết cả đời của chú Nguyên <cười> Đừng dùng từ cướp Là anh giúp ông ấy mới đúng em cứ nói chuyện với ông ấy sẽ rõ. Nhã Uyên nghi ngờ, cô đã một phần hiểu con người hắn. Hắn muốn gì sẽ không từ thủ đoạn để đạt được. Cô hỏi lại, thật không? Hắn làm một cử chỉ không biết làm sao để em tin anh bây giờ. Còn chuyện gì cổ phần, ý anh là gì? Vịnh Thiêu già đưa tay lên che miệng cười. Em xem mình kia, cứ như là hỏi cung ấy. Coi đi tặng quà mà bỗng trở thành tội phạm nhanh không? Thật là đáng thương mà. Nhạy biển đã quá quen với cái kiểu tội nghiệp để lấy lòng của hắn. Cô trợn mắt. Anh nghiêm túc đi. Quả cáp gì mà cả khối tài sản lớn như vậy ai mà nuốt nổi. Hắn cười gặp người. Thì ai bắt em nuốt ngay đâu, cứ ăn từ từ thôi. Nhạy Uyên tức lộn ruột. Anh... Hắn vội cầm cổ tay dỗ dành. Thôi, anh nghiêm túc đây. Anh chỉ đơn giản muốn thu xếp cho một công việc thôi Anh nghĩ em quen làm việc ở đây rồi Quay về đây là hợp lý nhất Anh sẽ phát huy được sở trường của mình Bên giờ lại anh sẽ em không thoải mái Anh cũng biết chút chuyện trục trạc trước kia của em Không ai thích em Em có thể hoặc đuổi đi Hoặc để lại cho bỏ ghét Nếu em muốn những kẻ đó sau khi rơi khỏi đây Sẽ không thể làm ở bất kỳ cơ quan công sở nào của Sài Gòn Còn trên cổ phần, em cũng đừng lan tan gì cả. Đơn giản chỉ là một món quà nhỏ, bày tỏ thành ý của anh thôi. Chỉ cần em đích nhìn anh nhiều hơn một chút, anh đã cam lòng rồi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 15 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Bạn giường qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được sớm nhất tập 16 của bộ truyện này thì quý vị và các bạn hãy like video Chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh youtube nghiện truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.